phàm Nhân Tu Tiên, tác giả vong ngữ, chương 1076, ban thành. Những người này đều là đồng bạn của người sao? Hàng đập đánh giá viên bàn trên tay, rồi thanh quan chợt lóe thu vào, ánh mắt hướng mấy người liếc một cái, hỏi một câu vượt ngoài dữ liệu của cốc thiên khải. bởi vị đạo hữu là vạn bối mới kết bạn không lâu, bởi vì muốn bá nhập môn hạ tiểu cực cung mới cùng đồng hành, tiền bối thấy có gì đó không ổn hay sao? Cốc thiên khải gần ra, bất an nói, không phải tất cả không ổn, trong này chỉ có một vị là không ổn thôi. Hàng lập nhìn chằm chằm vào một vị nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp, cười lạnh nói, cái gì chứ? Cốc thiên khải mạc danh kỳ diều hỏi, một yêu vật xen vào trong các ngươi, người nói có hay không là có ổn. Hàng lập khóe miệng nhất lên, thẳng nhiên nói, yêu vật bờ nghe lời này sắc mặt cốc thiên khải đại biến vội vàng hướng vị nữ tu nhìn lại mấy tên tu sĩ còn lại cũng bị doài cho nhảy dựng theo bạn năng vội vàng rời xa nàng này vài bước vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc tiện bối nói đùa ư vạn bối là đệ tự trừ gia xương quần như thế nào lại trở thành yêu vật nữ tu trẻ tuổi kia mở to hai mắt bị lời này chấn kinh vội vàng lắp bắp giải thích đúng vậy tiện bối à người có phải là nhầm hay không Trự đạo hữu đích thật là xuất thân từ trự gia, vạn bối đã gặp qua mấy lần. Tên thành niên lúc trước dùng đang dược, nhìn thấy nữ tu hoa dùng thất sắc, nhìn không được liền nói đỡ mấy lời, còn mấy người khác đều lộ ra vẻ chần chừ Hàng lập nghe xong, sắc mặt không đổi hư lạnh một tiếng. Một cái phân thần nhỏ nhoi, cũng dám trước mặt ta dạo thần dạo quỷ, cút ra cho ta. Lời vừa dứt, cánh tay vùng ra hư không một trạo. Lên quang trên đầu nữ tu chợt lóe, một đại thụ màu xanh chợt hiện, lập tức trào xuống. Nguyên bản nữ tu kia còn mang vẻ mặt ủy khuất, vừa thấy đại thụ xuất hiện, thân hình run lên, bộ dáng ngây thơ vô tội biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm oán độc. Tiếp theo, thân hình nhoãn lên, hóa thành một đào thanh hồng bắn nhanh ra sau, nháy mắt đã xuất hiện ra ngoài 20 trường trên không trung. Động tốc kinh người như vậy, đừng nói tu vi luyện khí kỳ, Ngay cả tu sĩ kết đăng kỳ cũng vô pháp làm được. Hàng Lập khoái miệng cười lạnh, tay áo bào phất lên, một đạo màu vàng xuất ra, chợt lóe rồi quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu nàng này, hóa thành hàng ma trường dài một thước. Bảo vật này với pháp quyết thúc dục của Hàng Lập, nhẹ nhàng nhoán lên, trong nháy mắt, hình thể cuồng trướng, huyện hóa ra hương ảnh cao mấy trường, hùng hăng nền xuống nữ tu kia thấy vậy thì kinh hãi, không kịp né tránh, chỉ có thể hé miệng phùng ra một cổ yêu khí màu đen thẫm, nhằm ngay ngăn cản trong chốc lát. Nhưng oanh một tiếng, hoàng mang chớp đồng, hắc khí một kích mà tán, căn bản không thể nào ngăn hàng ba trường diều chỉ trong chốc lát. hư ảnh hàng ba trường cuồng mạnh nện xuống thiên đình cái của nàng ta. nữ tu hét thảm một tiếng, thân mình lập tức ngả quỳ. cơ hồ cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh nhàn nhạt. Từ trong người nữ tu bắn ra, xoay vòng, rồi hướng về đằng sau đào tẩu. Đằng lúc này, bỗng vang lên tiếng sấm, kim sắc điện vọng không biết lúc nào, đã hiện lên trên đỉnh bóng đen như thiểm điện đánh xuống. Tiếng bạo liệt liên tiếp ẩm vang, yêu ảnh màu đen ngay cả hư một tiếng, cũng không kịp phát, đã bị kim quang hoàn toàn tiêu diệt. Điện hồ chớp động, làm cho tên trung niên cùng mọi người trợn mắt há mồm. Hàng lập vùng tay, hàng ma trường nhẹ nhàng rung lên rồi thua nhỏ như lúc đầu, bay buộc vào trong cổ tay áo. Làm xong hết thảy, hạng lập trở tay ném một bình nhỏ màu lam nhạt về phía cốc thiên khải. Trùng niên thu sĩ tự nhiên vườn tay, theo bản năng tiếp lấy. Đang dược trong bình, có thể giúp ngươi thuận lợi xuyên qua nơi này. Ta dùng thứ này để đổi lấy viên bàn của ngươi. Sắc mặt lạnh lùng, nói xong lời này, quanh thân hạng lập thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo thanh hồng trái mắt bản nhanh đồn tàu, chồng chớp mắt liền biến mất trên không trung đầy tuyết trắng. trùng điền nhân lúc này mới tỉnh ngộ, nắm chặt bình nhỏ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. những người bên cạnh lúc này bỗng kinh hô một tiếng. thì ra nữ tu trẻ tuổi kia vừa thức tỉnh, vừa rồi mặc dù chịu một kích, song với thân thể của nàng cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. lúc này hàng lập dừa theo chỉ dẫn của viên bàn hướng thẳng đến tiểu cực cùng mà đi. Trong lòng nhớ đến sự việc vừa rồi hơi nhất mép Vừa rồi là một con cao dài yêu thú Đem phân thần ẩn nấp trong cơ thể nữ tu kia Xem thực lực của nó ít ra cũng phải là phân thần của yêu thú cấp 8 Yêu thú này cũng thông minh Không biết dùng bí thuật gì Lại có thể đem thần niệm lặng lẽ bám vào trong cơ thể nữ tu Mà nàng này không hề cảm thấy gì Tiếp tục như vậy Đến khi bọn họ thật sự đi ra khỏi khu vực này Tiểu cực cung tu sĩ nhất thời vô ý, có thể để cho yêu này mượn thân thể nữ tự trà trộn vào trong tiểu cực cung. Nếu đã gặp phải hắn, sự tình này chỉ là nhất tay nhất chân là có thể giải quyết. Hạng lập tự nhiên đem phong thần yêu thú diệt sát, không để cho đối phương ở bắc mênh đảo, gây sóng gió, đánh loạn kế hoạch của mình. Chẳng qua yêu thú này trăm phương nghìn kế, muốn trà trộn vào bên trong, chẳng lẽ là vì hạng tụy mà đến? Dù sao hắn cũng đã sớm nghe được, trong tiểu cực cung vẫn không truyền ra tin tức hàng tùy biến mất. Thời gian dài như vậy, tiểu cực cung không có khả năng không phát giác được chuyện hàng tùy mất đi, mà là xem ra do nguyên nhân đặc thù gì đó mà đem việc này che giấu. Trong lòng hắn cần nhắc một hồi, sau đó đồn quan nhón lên, giống như tùy chớp tiến vào trong khu vực mưa đá quỷ dị, chớp mắt đã biến mất không thể bóng dáng trong mưa đá cộng với gió tuyết, mỗi hạt mưa tuyết nện vào trong vòng bảo hộ đều phát ra tiếng ca sát trầm thấp, phẳng phất giống như cửa thạch nền trúng. nhưng lấy tư vi của hàng lập đối với mưa đá dữ tận này, tử hồ không có nhiều để ý lắm. sau nửa canh giờ phi hành không gian trước mắt hàng lập bỗng sáng người, gió tuyết mưa đá đã không sót lại chút gì, rốt cuộc cũng đã bay khỏi khu vực quỷ gì kia. thành trì đã ở phía xa xa, vì ánh mặt trời tạo ra đủ mọi hào quang. Phụ cận còn có xương trắng nhàn nhạt vần quanh, làm cho băng thành giống như thiền sơn tiên cảnh, thật sự không giống kiên trúc của nhân gian. Trên mặt hàng lập không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Chẳng qua ánh mắt hắn rất nhanh, dừng ở tòa núi lớn đằng sau băng thành. Núi này nếu trong mắt người thế tục mà nói đã là thập phần cử đại, cao trần vàng trường, nguy nga, tráng lệ, nhưng nếu đem so sánh với cô ngô mà hắn từng gặp qua, chỉ giống như mau hài tiểu tử mà thôi. Chân chính làm cho Hạng Lập giật mình, chính là núi này giống như một cây trụ bàn thẳng tắp dơ lên trời. Bên ngoài mặt núi là một tầng trắng xóa, phụ không biết bao nhiêu băng tuyết. Nếu không phải trên núi, thỉnh thoảng xuất hiện vài mảnh xanh biếp tô điểm. Hạng Lập đã hoài nghi, núi này là một tòa hàng băng chi sơn. Đủ có thành minh lên nhãn, nhưng xa như vậy, Hạng Lập cũng vô pháp thấy được tình huống cụ thể trên núi. Chỉ có thể loan thoáng nhìn thấy trên đỉnh băng tuyết, ẩn ẩn một mảnh kiến trúc, xem ra chính là tiểu cực cung đại danh định định. Hàng lập nhìn băng thành cử sơn xa xa, cũng không vội vàng phi đồn tiến lên. Bởi vì băng thành cùng khu vực phía sông băng mà hắn đang đứng, nhìn như bình thường, xong lại âm thầm ẩn dấu các loài tâm chế vô hình. Người tinh thông trần pháp chi đạo như hạng lập hiển nhiên cảm ứng được sự lợi hại trong đó chỉ cần lộ mạng tiến vào ngay lập tức, kích động cơm chế đáng sợ trong đó. Hơn nữa ngay tại khi hắn bước vào sông băng, đồng thời trong băng thành sớm đã có mấy đạo đồn quang bắn ra, hướng chỗ này bay vụt mà đến, giống như đã sớm phát hiện ra hắn. Đôi lông mày Hàn Lập nhướng lên, chợt nhớ đến điều gì, cúi đầu nhìn viên bàn trong tay, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra viên bản này, chẳng những có công hiệu dẫn đường, còn có thể khiến cho tu sĩ tiểu cực cung nắm giữ được phương pháp theo dõi hành tung tu sĩ, màn pháp khí này. Hắn vừa mới minh bạch, thì mấy đạo đồng quan kia đã đi tới trước mắt. Một nam, hai nữ, ba gạ bạch sam tu sĩ, trong đó nam có tu vi kết đăng kỳ, còn hai gạ nữ tử đều là trúc cơ kỳ. Nam tử kia, chừng hơn ba mươi, khuôn mặt thanh tú, liếc mắt nhìn hẳn lập một cái, liền biến sắc vội vàng không người thi lệ nói Vạn bối ngoại cung chấp sự Thạch Vân Xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối Tiền bối đến bạn cung có việc gì sao Tên bắt cực cung tu sĩ này Xa xa thấy hẳn lập phi đồn từ trong do tuyết Mà ra Tuy rằng sơ đoán được Đối phương không phải tu sĩ bình thường Nhưng tận mắt chứng kiến đối phương đích xác Là tu sĩ nguyên anh kỳ Khiến hắn không khỏi khẩn trương vài phần Ta gọi là gì cũng không quan trọng Đến quý cung chỉ là tham bạn cũ Một vị trưởng lão quý cung cùng ta có chút giao tình. Hàng Lập thầm dòng nói, trưởng lão bàn cung, không biết tiền bối muốn tìm vị trưởng lão nào, và bối liền lập tức thông báo một tiếng cho tiền bối. Nghe được Hàng Lập nói như vậy, thần sắc nam tử buông lỏng, vội vàng dùng ngự khí lấy lòng nói. Bạch giao di tiên tử cùng ta năm đó, từng có duyên gặp mặt, không biết người có ở trong cung hay không. Hàng Lập trầm dại trả lời, lại là bạch sư thuốc. Sự thuốc vẫn chưa ra ngoài, chẳng qua hiện tại hình như đàn bế quan. Vạn bối lập tức phát một đạo truyền âm phù, bảo cho sự thuốc một tiếng. Thịnh tiền bối chịu khó chờ một chút. Thạch Vân nghe Hạng Lập nói chuẩn xác, tên Bạch Giao Di liền yên tâm hơn vài phần, sau đó trước mặt Hạng Lập phóng ra một đạo truyền âm phù. Lúc này, Hạng Lập vẫn thản nhiên đứng tại chỗ bất động, ánh mắt cẩn thận đánh giá tình hình xa xa. Thành niên thấy vậy, hai mắt mở to, thần tình hòa hoạn chuẩn bị mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, một đào xích hồng chói mắt từ trong khu vực giao tuyết đằng sau hàng lập bắn ra, chỉ cách hạng lập chừng hơn trăm trường. Kết quả, một tiếng nhẹ thở phát ra từ trong đồn quang Đào xích hồng liền chuyển hướng nhằm mấy người hàng lập phóng tới. Xích hồng chưa đến trước mặt, nhưng một tiếng cười to sang sản đã truyền tới. Vị đạo hữu này chính là đến bạn cung tham bạn. Không biết tôn tính đại danh thế nào, để xem nhâm mộ có thể nhận biết một chút hay không. Hào quang tắt đi, trước mặt hàng lập, hiện ra một gà thanh niên khuôn mặt trắng nọn, sòng tóc lại có chút trắng xám, hai mắt chớp động, mang theo một cổ cảm giác toàn thương, cổ quái. Ánh mắt hàng lập nhíu lại, đem thần niệm đạo qua cẩn thận đánh giá, người này cũng là một gà tu sĩ nguyên anh trung kỳ, điều này khiến hắn hơi ngoài ý muốn. Hạng lập chưa kịp mở miệng, thạch bần bên cạnh vẽ mặt kinh hỉ đã bước lên một bước, hai tay chấp lại cùng kinh nói. Đệ tử bái tiếng sự thúc, không biết việc này sự thúc có hay không thuận lợi. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1077, Tuyết Vườn, bằng Bích, Cung điện, tại Hà Họ Hàng, từng có hẹn cùng bài tiên tử, cho nên hôm nay đến đây để bái phỏng. Hạng Lập Thọng Dông trả lời, quyền Lai là Hạng Huynh, Bạch Tiên Tử là Bạch Giao Di Sư Mùi sao? Tu sĩ hỏi nhâm suy nghĩ một lát, giật mình hỏi, không sai, đúng là Bạch Đạo Hữu. Hạng Lập bất đồng thành sắc trả lời, vậy thì đúng lúc rồi, Tại Hạ cũng vừa đúng lúc muốn tìm Bạch Sư Mùi, không bằng nhầm bộ dẫn đường cho Đạo Hữu được hai chăng. Vì tu sĩ hỏi nhâm ánh mắt chợt lé, dần lại dị thành dị thường sàng khoai nói. Hạng Lập thần sắc không đổi, nhưng trong lòng thầm kêu dị thường, trong khi đang suy nghĩ phải trả lời người này như thế nào. Hừ khầm xa xa, bỗng hồng quang chợt lóe, một đào hồng mang hướng thẳng đến Thạch Vân. Là truyền âm phù của Bạch Sư Thúc. Thạch Vân bắt lấy đào hỏa mang vào trong tay, đồng thời vội vàng giải thích. Hạng Lập lời vừa đến bên miệng, lại nuốt vào trong bụng. Sau khi Thạch Vân đem thần thức, đắm chìm vào trong hỏa mang, Liền lập tức cùng kính hướng hạng lập nói, hàng tiền bối, bạch sư thúc nghe nói tiền bối đã đến, liền vô cùng cao hứng, đã kết thúc bế quan rồi, mời tiền bối đến bạch ngừng các để gặp mặt. Bạch ngừng cát, Thạch Vân, người đi làm chuyện của mình đi, hạng đạo hữu, chúng ta đi thôi. Tu sĩ họ nhầm không chút do dự, mở miệng nói, Thạch Vân nghe xong lời này, không có chút phản đối nào. Lông mày hạng lập lờ đạn giữ lại, cũng không đành nói lời cử tuyệt, đành phải gật đầu. Vậy làm phiền nhâm huynh ai ta cùng bạch sư mùi tình như thủ túc Đạo hữu nếu là hào hữu của bạch sư mùi Thì cũng là bàn hữu của nhâm mộ Nào, mời đạo hữu tu sĩ họ nhâm khách khí nói Tiếp đó liền hóa thành một đạo xích hồng Phi đồn phi trước dẫn đường Hàng lập cũng không khách khí Theo sát đằng sau Đạo hữu là lần đầu tới tiểu cực cung sao tu sĩ họ nhâm trong đồn quan Đột nhiên mở miệng hỏi cải hạ, đúng thật là lần đầu tiên Tây Bắc Minh đạo, cuối cùng không hổ là bác địa để nhất tông, khi thế quả thật không tầm thường. Hàng Lộc cười hắc hắc nói, nghe xong lời Hàng Lộc, thần sắc tu sĩ họ nhâm không khỏi lộ ra một tia tự đắc. Hàng Huỳnh nói đúng, chẳng qua nếu không phải bổn cung thân ở nơi hẻo lánh, muộn phát dương quan đại như chính bà thập đại tông môn cũng không phải là việc khó. Đúng rồi bạch xương mùi trừ gần 10 năm trước xuất môn một chuyến thời gian còn lại đều trong mật thất bế quan hạng huỳnh nhận thức bạch xương mùi là trong lần xuất quan này hay chăng bà đào hữu một thân thần thông cao thâm không biết là xuất thân từ tông môn nào nói thật với đào hữu bổn công tuy rằng ở cực bắc xa xôi nhưng tại hạ lại thường du lịch các nơi của đại tấn đối với đồng đạo nội danh cũng là biết một phần vì này lời vừa chuyện nói bóng nói gió một hồi Cuối cùng vẫn là tham thính lại lịch của hạng lập. Hạng lập hơi hơi cảnh giác. Tài hạ không phải xuất thân từ đại tấn, đào hữu không biết cũng là chuyện bình thường, nhưng bài tiên tự thật ra thì biết một chút. Hạng lập nhìn đối phương, tự tiếu phi tiếu trả lời. À, thì ra là vậy, ta đang thắc mắc cao dài tu sĩ như hàng huynh, sao lại trong đại tấn ta chưa từng nghe qua. Nhậm biết nghe ra trong lời hàng lập có vẻ không vui, cười khang hai tiếng, cũng không hỏi thêm điều gì, dù sao thăm dò được đối phương không phải là tu sĩ đại tấn, coi như là có chút thu hoạch. Lúc này hai người đã bay đến lối vào của bang thành, hào quang chợt tắt rồi đều hạ đồn quang xuống, bởi vì trên không trung bang thành có ánh sáng mờ nhạt nhạt, trừ bỏ cử sơn ra, bên ngoài khắp nơi đều bao trùm trong ánh sáng này, rõ ràng là một loại cầm chế cực kỳ lợi hại. Mà đứng dưới băng thành, hạng lập mới chân chính cảm giác được, chỗ diễm lệ của nơi này. Tường băng hơn 30 trường, thoạt nhìn không tính là cao, nhưng là dị thường trong suốt, thật sự làm cho tâm thần mê say. Loại kỳ cảnh này khiến người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn, càng làm cho người ta cảm thán không thôi. Chính là cả tòa tường băng không phải dùng từng khối băng xếp lên, mà là chúng nhất thể đều trong suốt, dường như đem một khối băng thật lớn đều khắc sắc xảo thành hình. Mặt ngoài, một tia ghét nối cũng không có. Ở cửa thành, có hơn 10 tên tu sĩ một thân phục sức màu trắng đang đứng canh. Lình thú canh dự nơi này lại là, là một loài tuyết vượng chuyên môn sinh trưởng ở nơi cực hàng chi địa. Chúng tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng được cái thông minh dị thường, dễ dàng thuần hóa, cho nên toàn bộ Bắc Địa có rất nhiều tu sĩ nuôi dưỡng. Nhưng tuyết Vượng nơi đây hơi bất đồng so với bình thường, chẳng nhận hình thể bồi con so với tuyết vượng tầm thường cao lớn hơn rất nhiều. Một thân yêu khí cũng đều có tiêu chuẩn yêu thú cấp 4, cấp 5, cơ hồ ngang ngửa một gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Điều này làm cho Hàn Lập không khỏi nhìn lại vài lần. Xem ra tiểu Cực cung sân là bậc để để nhất tông môn, việc thuần dưỡng tuyết vừng hẳn là có bí thuật độc đáo hơn người. Tu sĩ đứng ở cửa thành, vừa thấy tu sĩ họ Nhâm lại đây, lập tức vần ra hai bên mà đứng, trong miệng lại cung kính sự thúc tổ, hô vàng không ngừng. Nhầm biết ngay cả mắt Cũng không thèm liếc một cái, chỉ nhạc nhạc hát một tiếng, ngồng ngênh đi tới. Những tu sĩ kia, mặc dù thấy Hàng Lập bộ dạng xa lạ, nhưng lại được vị sư thuốc tổ này mang theo, tự nhiên không dám nhiều lời. Xong, ngay khi Hàng Lập đi vào cửa thành, bước ngang qua mấy con tuyết vườn, đột nhiên dị biến, bỗng nhiên nổi lên. Mấy con yêu thú này, đột nhiên trong miệng phát ra tiếng ô ô, tiếp theo lộ ra vẻ kinh hoàng, liên tục lùi về đằng sau. Mấy tên tu sĩ lắp bắp kinh hại, trong miệng lập tức phát ra thú ngữ, liền thành răng dài, nhưng bọn chúng căn bạn không thèm để ý tới. Tất cả đều giơ hai tay ôm đầu, cuộn mình tránh sang một bên, bộ dáng trên mặt đối với hạng lập, kinh sợ dị thường. Vừa thấy cảnh này, tu sĩ họ nhâm không khỏi di một tiếng, liếc mắt nhìn hạng lập, mặt lộ ra một tia cổ quái cùng nghi hoặc Đạo hữu dẫn theo cao dài vượng linh thú trên người, có đúng hay không? Tuyết vượng này tuy rằng không phải quá hữu dụng, song đối với động loại, linh giác lại cực kỳ mận tuệ, có thể làm cho chúng sợ hại thành bộ dạng như vậy. Linh thú của đạo hữu là lịch hẳn là không nhỏ a. Vượng linh thú, tài hạ thật đúng là có dẫn theo một con, chính là nó cũng không có dạng gì đại dụng, rất ít khi dùng đến nó. Hẳn lập bừa nghe lời này, tự nhiên hiểu được mấy con tuyết vượng hẳn là phát hiện ra đề hồn thú trong túi linh thú mới có bộ dạng e ngại như vậy. Lúc này hắn mới không chút để ý thuận miệng nói, nhưng cũng không cơ ý tứ đem đề hồn gọi ra. Tu sĩ họ nhâm mỉm cười, không tiếp tục truy vấn. Hai người cứ như vậy, tiến nhập vào bên tròn ban thành. Tròn ban thành, đường xá thẳng tắp, rộng lớn dị thường. Mặt đất đồng dạng y hệt ngoài cửa thành, trắng xóa băng tuyết. Xa xa nhìn lại, trên ngã tư đường, người cũng không có nhiều. Đại đa số mặt phục sắc hai màu vàng trắng đề dài tu sĩ. Hai bên, phòng ốc sắp xếp trên tề. Nói đây là thành thị, không bằng nói là một tòa bảo thành càng thêm hợp lý. Hạng Lập chưa kịp nhìn kỹ, bên cạnh tu sĩ họ nhâm, lại một lần nửa hóa thành đạo đồn quan, thẳng đến tòa cử sơn phía trước bay đi. Thần sắc khẽ động, Hạng Lập không nói một lời, lặng lặng phi đồn theo sau. Không lâu sau đó, hai người hạ xuống một cái đại băng ngay tại sườn cử sơn. Phía trước, Hạng Huỳnh đành phải đi bộ lên núi, bởi vì từ đây hướng lên trên, liền thuộc phạm vi nội cung. Nhâm bộ tuy rằng cũng là trường lão nội cung Nhưng cũng phải tuân thủ theo môn quy Nhâm bếp mỉm cười Cấp hạng lậm một lời giải thích Hạng lậm hơi gợt đầu tỏ bè đã hiểu Hai người lập tức dọc theo bình thai Hướng về băng thề trong suốt phía trước chậm rãi đi về phía trước Đệ tử có tư cách tiến vào trong nội cung tiểu cực cung Hiện nhiên không nhiều lắm Dọc theo đường đi Chỉ gặp mấy người mà thôi Những người này vừa thấy tu sĩ họ nhâm Mỗi người đều cung kính, tiến lên chào. Còn đối với đám đệ tử nội cung này, sắc mặt vị trưởng lão tiểu cực cung này so với ngoài cửa thành, hoàn toàn bất đồng. Mà Hàng Lập lưu tâm để ý phát hiện, tu sĩ nội cung, đích xác vô luận tu vi cao thấp, tư chất mỗi người đều hơn người. Hơn nữa dọc theo đường đi, lấy trận pháp tạo nghề của Hàng Lập, phát hiện ít nhất 3-4 chỗ xuất hiện cầm chế lợi hại, đến ngay cả hắn cũng phải run sợ trong lòng. Xem ra, tiểu cực cung hạng là có ít nhất một gã trận pháp đại sư cấp tông sư. Điều này khiến cho hạng lập đưa với tiểu cực cung, hưng thú càng tăng thêm vài phần. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, muốn tìm vị trận pháp đại sư này, trao đổi một chút về phương diện trận pháp. Ngày khi đang cân nhắc, tu sĩ hỏi nhầm mang theo hạng lập, rẽ đông rẽ tây mấy lần, cuối cùng đi đến một chỗ được nhỏ hẻo lánh, đi thêm một đoạn nữa đến một đoạn băng bích, cao chừng mấy trăm trường. Hạng lập nhìn băng bích, hai hàng lồng mày vừa động, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Đúng lúc này, tu sĩ họ nhâm lại khoát tay. Trầm tay bày ra một ngọc bài ngần quàng long lánh. Ánh sáng mờ bạc mờ từ trong ngọc bài bay cuộn mà ra, chợt lé rồi nhập vào trong băng bích, không thể bóng dáng. Một lát sau, băng bích rung rẩy một trận, ở giữa chậm rải tách ra, lộ ra một thông đào rộng tầm hai trường. Tu sĩ họ nhâm quay đầu, giải thích cho hạng lập kiến trúc cung điện trên đỉnh núi này, kỹ thuật chính là cấp đệ tử thấp của nội cung tu luyện. Trần chính cao dài đệ tử nội cung, kỹ thuật đều ở sau bằng bích, trong hạng ly bí cạnh. Đệ mới đích thực là tiểu cực cung. Nếu không phải hạng huynh là hào hữu của bạch sư mùi, nhầm mộ gan có lớn hơn, cũng không dám dễ dàng mang ngoại nhân tiến vào. Hạng Lộc nghe được ngôn ngữ tu sĩ họ nhâm có chút lấy lòng, ngoài mặt cười nhạt đáp lễ, nhưng trong lòng không cho là đúng. Cái gọi là hàng ly bí cảnh này, chỉ sợ tu sĩ bác địa biết không ít, đã sớm không còn là bí mật. Không biết, bạch giao gì sao lại trực tiếp gọi mình tới nơi đây? Vị này như thế nào lại dễ dàng đem chính mình vào trong cấm địa? Nhưng thật ra, vị này rõ ràng cùng hắn chưa bao giờ kết giao. Bây giờ vừa thấy chính mình, liền một bộ dạng cực lực muốn giao hảo. Điều này cũng làm cho hàng lập nghi hoặc không thôi. Đôi mắt nhìn người sớm hơn ba phần cảnh giác. Nhưng là giờ phút này, đối phương mời chính mình đi vào, Hàng Lập thật sự không có ý tứ khiêm nhượng, hai người lúc này sóng vào nhau, tiểu sái bước vào trong thông đạo. Thông đạo cũng không quá dài, chỉ hơn trăm trường mà thôi. Sau khi Hàng Lập đi ra khỏi cửa thông đạo, hơi đảo mắt về phía trước nhìn một cái, vẫn là nhìn không được, lộ ra biểu tình giật mình. Nơi đây buồn vách tường vận quanh phòng bế toàn bộ sân cốc, khắp nơi đều là một ít kỳ hoa dị thảo. Ánh nắng tươi sáng, mùi hương ưu nhã nhẹ nhẹ, lúc nào cũng đều như mùa xuân. Sơn cốc rộng vô cùng, bốn phí mặc dù bị vách tường màu xanh đậm vây kín, song bán dự vào vách núi, khiến tụ kiến một lầu quền thai, tên Mỹ tuyển luân. Mà giữa núi có ba tòa đại điện dùng bạch ngọc xây thành, tòa lạc trên đó, cơ hội chiếm một phần ba diện tích sơn cốc. Hàng lập nhìn ba tòa đại điện, sắc mạc tuy hơi đổi, nhưng trong lòng dần lên một ti hoảng sợ. Chương 1078: Băng Linh Quả. hàng Lập thầm kêu một tiếng trong lòng chấn động dị thường. bà tòa cung điện bạch ngọc này, trừ bỏ độ lớn bất đồng, còn kiểu dáng cùng tòa Hư Thiên Điện xuất hiện ở loạn thiên hải đều y hệt, một bộ dáng độc nhất vô nhị, đồng dạng dùng bị ngọc trắng loạn chế thành, tinh xảo hoa mỹ cực kỳ, tản ra nhàn nhạt quang mang. Chỉ là so với Hư Thiên Điện trôi nổi trên không trung ngày đó, ba tòa đại điện này thể tích chỉ bằng một phần ba mà thôi. Hàng lập cường chế kinh ngạc trong lòng, lại ngước nhìn lần nữa, rút cuộc xác định chính mình, đích thật không có nhìn nhầm. Bà tòa đại điện khẳng định, cùng hư thiên điện có cái gì sâu xa. Xong trên mặt ngoài cửa điện tráng xóa, không thấy bạn hiểu gì. Khói mặt hạng lập nhảy dựng không chút để ý, quay sang tu sĩ hỏi nhầm, hỏi. Đây chính là tiểu cực cung, quả nhiên là nhân gian linh địa, chẳng qua ba tòa đại điện này. Từ hồ có chút cổ xưa, không biết tại sao kiều dáng là giống nhau, có chút lai lệnh hay sao? Hư nói, chính là hư linh điện ư? Ba tòa đại điện này tồn tại từ ngày bạn cung lập phái, nghe nói là bạn cung lập phái tổ sư Trác Hòa, cùng với vài vị hào hữu dùng pháp lực lớn lao tu kiến mà thành, trong việc này hơi có chút thần diệu. Tu sĩ họ Nhâm liếc mắt nhìn ba tòa đại điện, thuận miệng trả lời, "Hư linh điện." Hàn Lập thì thào, tròng mắt hiện ra một tiếc quá gì sao vậy hạng huynh đưa với chúng cảm thấy hứng thú hay sao chẳng qua trừ phi xuất hiện chuyện trọng đại nếu không ba tòa đại điện này đều phong bế chỉ có quá nửa hội đồng trường lão đồng ý mới có thể mở ra hư lên điện về phần quyền do trong đó xin thứ cho nhầm mộ không thể nào tiết lộ ra ngoài tu sĩ họ nhầm thấy hạng lập cảm thấy hứng thú với ba tòa đại điện lại cười thần bí nói thấy biểu tình của đối phương như vậy Hàng lập đàn cười hắc hắc, cũng không tiếp tục nhiều lời. Hỏi tiếp có thể đụng vào bí mật tông môn của người khác. Đây chính là điều đại kỳ. Hơn nữa cho dù ba tòa đại điện thật sự cùng hư thiên điện có liên hệ sâu xa, thì có quan hệ gì đến hắn chứ? Dù sao bí bạo trọng yêu nhất của hư thiên điện là hư thiên định đã nằm trong tay hắn rồi. Mời hàng đạo hữu, bạch ngưng cát ở bên kia. Xem ra bạch Xương mùi đối với hạng đạo hữu phi thường coi trọng, các này là địa phương sư mùi chuyên dùng để chiêu đại bạn tri kỷ, rất ưu tịnh thanh lịch. Tu sĩ họ nhâm, tự hồ đối với truyền tình của bạch giao di, hiểu biết rất rõ. Thật như vậy không? tại hạ thật sự là thủ sủng nhược kinh. Hạng lập niềm cười, tu sĩ họ nhâm cười hắc hắc, mang theo hạng lập, hướng một bên bách núi bay lên, cuối cùng hạ xuống một tòa lầu cát. Các này có ba tầng. Mùa tầng cao hơn 10 trường, cả kiến trúc đều dùng gỗ màu xanh biếc dựng thành hơn phân nửa dựa vào trong vách núi. Phía trên đại môn có một bài màu vàng nhạc viết bạch ngừng cát. Hàng lập hai chân vừa mới bước vào, lập tức có một phụ nhân bạch sam cung kính tiến lên. tham kiến nhầm sưa bá, đây là hàng tiền bối hay sao? Phụ nhân này khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhã, vừa thấy tu sĩ họ nhâm cùng hàng lập sánh vai đi lên, liền ngẩn ra. Xong lập tức cùng kính nói Không sai Bà tiên tự ở bên trong hay sao Hàng lập thầm giọng nói Già sư vừa mới chấm dứt bế quan Đang ở trong các ổn cố pháp lực Đặc biệt sai sự đệ tử nghênh đón hàng tiền bối Mong tiền bối không lấy làm phiền lòng Bị phụ nhân mình tránh sang một bên Lộ ra đằng sau một con đường Nhưng lại không có ý tứ Mời tu sĩ họ nhâm Nhàn sư điệt Ta muốn gặp sự phó người một chút Có chuyện muốn nói cùng nàng Tu sĩ hỏi Nhậm không khách khí, mở miệng nói: nhầm sư bá, điều này sư đệ có chỗ khó xử, người cũng biết, sư phó đã sớm phân phó, không muốn tái kiến sư bá. Lần trước cùng sư muội được sư bá đi vào gặp sư phó, sau đó đã bị một phen nghiêm trị." Mỹ phụ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghe vậy xong lại nở đủ cười khổ, thần tình khó xử. "Lần này không giống lần trước, ta chính là bồi hàng huynh tới." Sư phụ ngươi, ngay cả hàng huynh, cũng không muốn gặp mặt hay sao? Tu sĩ họ nhâm đỏ mặt, nhạc châu xoay động, lại cư nhiên, dạy mặt lôi cả hàng lập vào. Hàng lập một bên nghe xong, liền ngẩn ra, khóe miệng khẽ nhất, cũng không nói. việc này... Mỹ phụ lộ ra vẻ giao dự. nhàn nhi, ngươi để nhâm bích sơ bá vào trong đi, ta sẽ gặp hắn sau. Thành âm nửa tự dễ nghe, bỗng từ lầu cát truyền ra, đúng là tiếng của bạch giao di. Dạ vâng. Nhầm sư bá, mời người vào. Bị phụ thần sắc hơi đổi, thân hình hướng một bên, lùi về sau thêm vài bước, khầm che trước mặt nhầm bích. Tu sĩ họ nhầm nghe được truyền âm của Bạch Giao Di, trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ. Lúc này môi khẽ nhúc nhích, truyền thanh trả lời. Hắn ở bên ngoài lầu cát, định định là sẽ cùng Bạch Giao Di, truyền thanh nói chuyện với nhau. Nhầm bích sự huynh, có lời gì hắn đến trong cát rồi lại nói đem hàng đạo hữu gấp lại bên ngoài như vậy, không sợ bị hiểu nhầm, tiểu cục cùng chúng ta thất lễ ư?" Bạch Dao gì lời nói khinh đạm truyền đến, cũng không phải vậy gì là kiên kỳ Hàng Lập đang ở nơi đây. Hàng Lập nghe vậy sờ cầm chỉ cười mà không nói. "Như vậy là tại hạ sơ sót, Hàng huynh, chúng ta đi vào rồi có gì nói sau." Tu sĩ họ Nhậm sững sờ, lập tức xấu hổ quay sang Hàng Lập nói, "Không sao, Nhậm huynh không cần khách khí." Hạng Lập cười tùm tiệm trả lời, hiện giờ hắn cuối cùng cũng đã hiểu được vài phần, vì sao vừa nghe mình tê bái phỏng bạch giao di, người này lại hồ hởi nhiệt tình như vậy, xem ra hẳn là có tình ý với nàng. Điều này làm cho Hạng Lập nhìn thấu hơn phân nửa tâm địa của đối phương. Dưới sự hướng dẫn của Mỹ Phụ, hai người đi vào chỗ ngồi trong bệnh ngừng cát. Tầng lầu cũng không tính là quá lớn, chỉ dài hơn hai mươi trường, trải rộng theo bốn phương. Đặt một bộ bàn ghế đơn giản thanh nhà ở giữa, ở trong có một tiểu đỉnh màu vàng mà Hạng Lập cũng không biết là gì, nhỏ chỉ bằng nắm tay, xong phát ra mùi thơm ưu tịnh, làm cho trong lầu cát giạt dào linh khí, khiến Hạng Lập cũng không cưỡng được, hiểu kỳ chim ngưỡng. Bạch Dào Di vẫn chưa đi xuống, nhưng đã sớm phân phó hai người Hạng Lập ngồi xuống ghế trúc, tiếng xin lỗi của nàng từ phía trên truyền xuống. Hạng Huynh chịu khó chờ một chút, công pháp của thiếp thân khá đặc thù. Đợi vận công xong mới có thể xuống lầu tiếp truyền. Hàng đạo hữu trước tiên mời thưởng thức đặc sản ban lên quả của tiểu cực cung chúng ta. Lời này vừa nói, Mỹ Phụ sớm đã có chuẩn bị, lập tức hai tay nhẹ nhàng vỗ, nhất thời bên ngoài lầu cát, đi tới hai bạch sam nữ tử, hai tay cùng kính, nâng một một bàn màu son, mặt trên đựng một xuyến quả mọng trong suốt, lớn tầm ngon cái, mượt mà đồng lòng người, phản phất như hạt trần châu. Đem một bàn cung kính để lên trên bàn trúc xong, nhị nữ liền nhu thuận lùi ra ngoài. Bàn linh quả này chính là đặc sản chỉ có tiểu cực cung chúng ta mới có. Trưởng lão trong cung như ta, hàng năm cũng được chia không đến mấy xuyến. Quả này ngon ngọt, hơn nửa trong quả chứa đựng bàn hàng linh lực cực kỳ tinh thuần. Nếu là tu sĩ tu luyện công pháp ban thuộc tính, thường xuyên phục dụng, đối với tu vi có ích lời không nhỏ. Nhầm bích nhìn nhìn quả này lại mở miệng giải thích cho hạng lập, sau đó cầm lấy một quả cho vào trong miệng nhấm nước Đối phương đã như vậy, hàng lập tự nhiên sẽ không khách khí, cũng lấy một quả để vào trong miệng. Kết quả sau khi nhát cắn, nhất thời một đàn băng hàng chi khí ở trong miệng xuất động không ngừng. Đích thật là băng hàng linh lực tinh thuần. hàng lập tuy rằng tu luyện không phải là công pháp thuộc tính băng, nhưng người mang tự la cực hỏa cùng thái âm chân hỏa, hai loại cực hàng chi diễn, Tự nhiên sẽ không để điểm ấy hạng khí vào trong mắt. Đoạn linh lực này vừa vào trong cổ họng đã bị hấp thu không còn một mảnh. Hắn lúc này lại cảm thấy hương thú cầm lấy, lặp lại cắn một quả vào trong miệng. Ý hàng lập, nhầm bích nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Phải biết rằng bằng linh quả cố nhiên, dành khí không nhỏ. Sau khi ăn vào, đối với tu sĩ đều có ích lợi không nhỏ. Xong nếu tu sĩ không phải tu luyện bằng hỏa hai loại thuộc tính công pháp, Nếu hạng đó vào, khẳng định còn phải có một hồi quá trình chuyển hóa hạng lực. Nếu không mà mùi nút vào, hạng dịch sẽ làm tổn thương thần tạng của chính mình. Nhưng hạng lập trước mắt, lúc trước hắn phát ra linh lực, rõ ràng là một thuần túy thuộc tính linh lực, có thể không chút do dự nút vào quả này, thật sự là ngoài ý muốn của hắn. Về phần liên tiếp ăn vào hai quả bằng linh quả, cho dù là hắn tu luyện công pháp thuộc tính họa, cũng không dám làm như vậy. Ngày khi bị trưởng lão tiểu cực cung Đang âm thầm giật mình kinh ngạc Trên lầu cát đã truyền đến tiếng bước chân Một gã bạch sam nữ tử Mì thanh một tú Từ trên thang lầu tao nhà tiêu sái đi xuống Hạng lập hai mắt nhíu lại Lúc này đứng lên Vui vẻ cười một tiếng nói Bạch tiên tử Kể từ lúc chia tay cũng nhiều năm rồi Chưa gặp mặt Bạch sơ mùi Rút cuộc nàng cũng gặp ta Nhầm bếch cũng mừng dở đứng dậy nói Ngày đó từ biển Đã biết hạng huynh sẽ không tự dưng ước hẹn. Từ mấy năm trước, ta đều tịnh tu trong cung chờ đạo hữu quá muôn. Đạo hữu hôm nay mới đến, đã ra ngoài vượt phỏng đoán của tiếp thân. Về phần nhầm sư huynh, lần này nếu không phải bởi vì duyên cớ hạng huynh, sư muội thật sự không nghĩ sẽ cùng sư huynh nói tiếp chuyện gì. Bạch dạo gì đối với hạng lập cười khanh khách đầy thiện ý nói, nhưng trong nháy mắt, quay đầu sang đối mặt với nhầm bích, Gương mặt nghiêm nghị, lại đồng thời thanh âm có vài phần đông cứng. Ta đã tìm được biện pháp giải quyết rồi, nhất định sẽ không để cho sương mùi thất vọng đâu. Nhậm bích không đầu không đuôi, vội vàng nói. Tìm được biện pháp giải quyết rồi ư. Nếu là nói tới việc này, vậy để sau này hãy bàn. Hàng đạo hữu đường xa mà đến, việc này tạm thời để đó đi. Bạch dào dì lắc đầu. Như vậy cũng tốt, về sau vị huynh sẽ tìm cơ hội cùng sương mùi nói tỉ mỉ việc này. Hiện tại gặp được sương mùi, vị huynh đã hết sức vui mừng. Nhâm biết nghe vậy thì gần ra, nhưng lập tức nghĩ thông suốt điều gì, cười bồi nói. Bạch Giao Di mặc bất động thành sắc, chỉ gợt gật đầu, ngồi xuống ghế chủ tòa. Hai người hạng lập cũng tùy theo một lần ngồi xuống. Bạch tiên tử tu vi so với 10 năm trước, khả tinh tiếng không ít. Đánh giá bạch Giao Di vài lần, hạng lập biện cười nói. Hạng huynh thật sự là nói đùa, riêng luận thần thông mà nói cho dù hai kiếp thân gộp lại cũng thù xa đạo hữu. Bạch Dao Di thản nhiên tươi cười trả lời, đối với biểu hiện của Hàn Lập ngày đó tại Âm Dương Quật cùng cô Ngô Sơn, trong ký ức của nàng hãy còn như mới hôm qua, cho nên với Hàn Lập, nàng đều cực kỳ trình trọng, không dám có gì không phải. nhận biết nghe được Bạch Dao Di đối với Hàn Lập tôn sùng như vậy, sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc hai mắt một lần nữa đánh giá Hàn Lập. Bạch Dao Di lại đối với Hàn Lập tiếp tục nói, Từ hơn mười năm trước, hạng huynh đã hướng thiết thân, nhắc tới sẽ đến bản cung một chuyến. Nói như vậy lúc trước, đạo hữu nói sẽ đến đây, hạng phải là có mục đích. Bạch đạo hữu đã hỏi như vậy, hạng mộ cũng sẽ không dô diễn, sẽ thật lòng trả lời. tại hạ đến tiểu cực cung, kỳ thật là có sự tình, muốn thành giáo bạch tiên tử. Hạng lập suy nghĩ một lát, liền cười trả lời. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1079 Kim Phong, Lì Thú Hàng huynh đại ân cứu giúp ngày đó, thiết thân vẫn chưa quên, đạo hữu cứ việc mở miệng là được mà. Bạch Giao Di không chút do dự nói, cho dù nàng không nhắc tới ân tình ngày trước, Hàng Lập đem nàng giải cứu từ trong băng phòng ra. Chỉ bằng thần thông hiện giờ của Hàng Lập có thể sánh ngang với hậu kỳ tu sĩ, cũng sẽ kiệt lực giúp đỡ. Dù sao có thể kết giao với tu sĩ có thần thông bực này, thì nàng cũng cam tâm tình nguyện. Kỳ thật, chuyện ngày đó cũng không tính là sự tình đại sự. Tài hạ nghe nói ở Bắc Minh Đảo có sẵn sinh ra một loại linh dược tên là huyền băng hoa, mà hiện giờ Tài hạ đang cần luyện chế một loại linh đan, trong đó loại hoa này là một trong những tài liệu chủ đạo, cho nên chỉ có thể chạy tới nơi này một chuyến mà thôi. Hàng Lập bất động thành sắc nói, huyền băng hoa, quả thật vật này cũng không dễ dàng tìm kiếm. Mặc dù nói có thể sử dụng linh dược này luyện đan cũng không nhiều lắm, nhưng mà từ nhiều năm trước cũng có rất nhiều người tìm kiếm, nên hiện giờ cũng không còn nhiều. Tuy nhiên, ta có thể kêu đệ tử môn hà tra xét xem gần đây nhất có tìm ra nơi nào có vạn năm huyện băng hay không. Chỉ cần phát hiện ra một đồng vạn năm huyện băng mới, thì may ra mới có thể tìm ra loại hoa này. Việc này cũng không phải là vấn đề gì lớn lao. Bạch Giao Di vừa nghe Hạng Lập đưa ra yêu cầu này, miệng liền đáp ứng. Bạch tiền tử có thể ra tay giúp đỡ, vậy thì quá tốt. Nếu mà việc này để cho Hạng mộ đi tiền, thì cũng có thể gặp một chút phiền phức. Hạng Lập trong lòng buông lỏng, tươi cười nói. Đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi, nhưng việc này chỉ sợ phải mất một hai ngày mới có tin tức. Hạng Huỳnh Nếu đã tới tiểu cực cung của bọn ta. Nếu không ngại có thể ở đây một thời gian đi, thiết thần đối với thần thông của Hàng Huynh vô cùng khâm phục, vừa dịp có thể cùng Hàng Huynh trao đổi một chút về sở học. Nàng này cười ha ha nói. Hàng bộ đối với công pháp của quý cung cũng cảm thấy rất hứng thú. tại hạ nghe nói công pháp này chủ yếu có tính bằng hàng, mà nghe nói tiểu cực cung có vài loại công pháp đỉnh cao được coi là một mạch riêng biệt của Đại Tấn. tại hạ tuy rằng chủ tu cũng không phải là bằng hàng thuộc tính, nhưng thế gian vạn pháp đều thông, chắc hẳn cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ. hàng lộc quay người về phía bạch giao di, cười nói. Sau đó hai người lại tiếp tục hàng huyên. Bởi vì cảnh giới của hai người đều giống nhau, chỉ nói chuyện với nhau vài câu, liền trao đổi với nhau các vấn đề quan trọng và những biên mắc trong quá trình tu luyện. Bên cạnh Nhâm Bích cũng đồng dạng là một nguyên anh trung kỳ Trong lúc đó cũng xen vào, nói chuyện và đưa ra một số ý kiến độc đáo Điều này cũng làm cho ba người trong nhất thời Cũng không phân chủ khách nói chuyện thật vui Ba người ở trong lâu ước chừng khoảng nửa ngày Rốt cuộc, hạng lập lấy lý do Bạch Giao Di vừa mới bế quan đi ra Nên cũng không muốn quấy rầy quá lâu Nên mới chủ động đứng dậy cáo từ Bạch Giao Di thấy vậy cũng không tiếp tục giữ lại Liệt một tiếng ra lệnh cho Mỹ Phụ Họ Nhan đưa Hạng Lập tới Quý tầng Lâu, tạm thời cư ngủ tại đó, để chờ đợi tin tức của vạn năm huyền băng. Khi nào có tin tức, sẽ lập tức báo cáo cho Hạng Lập biết. Sau khi Hạng Lập có được sự hứa hẹn của Bạch Giao Di, lúc này hướng hai người ôn quyền, rồi theo Mỹ Phụ, đi ra khỏi lầu cát. nhầm Bích cũng không có lập tức rời đi ngay, ý tưởng như muốn ở lại, trao đổi với Bạch Giao Di. Cũng không biết sư huynh sư muội hai người này Nói với nhau những gì Dưới sự hướng dẫn của Mỹ Phụ Dẫn hắn thẳng đến một dãy kiến trúc Kề bên một vách núi Tại đây có hơn 10 tòa lầu cát Tên xào kiểu dáng giống nhau Thoạt nhìn thì biết đây chính là Quý tần Lâu Từ xa quan sát vài lần Hai người liền hướng tới một tòa nhà đi đến Mỹ Phụ từ hồ cũng biết Bạch Giao gì rất coi trọng hàng Lập Vì vậy trên đường đi đối với hàng Lập Vô cùng cung kính Thuận miệng hỏi mấy vấn đề Nàng này cũng đều nhất nhất trả lời Làm cho hàng lập có chút hài lòng Trầm nhái mắt Hai người liền đi tới phía trước một tòa lầu cát Kết quả chưa kịp đi vào Liền từ trong lầu cát Một tên nữ tuổi trẻ tuổi Trên mặt mang theo một nụ cười Vội vàng tiêu sái bước ra Nhìn cách ăn mặc thì chính là một thị nữ Thân thể thập phần mị hoạt Thàm kiến nhàng sự thuốc Thì nữ này từ hồ nhận thức được mỹ phụ, vội vàng tiến lên chào hỏi. Hoa sư điệt, vì tiền bối này chính là khách quý của sư tổ, về sau sẽ ngủ ở chỗ này, người phải hầu hạ cho tốt, nếu có gì không tốt, sau này sư tổ trách tội, ngay cả ta cũng không thể nào gánh vác được. Mỹ phụ nghiêm sắc mặt trình trọng phân phó. Vạn bối nhất định sẽ tận tâm. Nữ tử này nghe như vậy trong lòng cả kinh lập tức cung kính trả lời, đồng thời không nhìn được, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua hàng lập. đúng lúc bắt gặp hàng lập đang nhìn nàng đánh giá, nên vội vàng xấu hổ cúi đầu. hàng lập thấy vậy liền mỉm cười. hàng tiền bối, nếu mà ngài cảm thấy không hài lòng với hoa sư điền, thì tùy thời có thể phân phó để đổi người khác. mỹ phụ quay đầu lại nhìn hàng lập nói, không cần, nàng này là được rồi. hàng lập lắc đầu rồi bước vào trong lầu cát. Nhị nữ liền lập tức bước sát theo sau. Lầu các này bố trí coi như không tồi, làm cho Hàn Lập cảm thấy rất hài lòng. Lầu các này được bố trí làm hai tầng, ở tầng thứ hai có bố trí một cấm chế đơn giản, làm cho tu sĩ khi cư ngụ nơi đây không cần sợ hãi bị người âm thầm theo dõi mà mình không biết. Vì vậy sau vài câu, Hàn Lập liền đuổi Mỹ Phù đi, rồi bước vào tầng có cấm chế. Nói thật, từ khi hắn xuất phát từ Tuyết Liên Sơn tới nay, cả lộ trình hắn cơ hồ không lúc nào nghỉ ngơi. vì vậy hiện giờ hắn muốn nghỉ ngơi một chút để cho mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất. liên tiếp hai ngày tiếp theo cũng không có việc gì xảy ra. hạng lập thành thật ở tầng thứ hai tịnh tòa điều tức cũng không có tùy ý rời khỏi lầu cát. bởi vì hắn rất rõ ràng, nơi này tuy hắn có thể tùy ý cơ ngủ nhưng cũng không biết. Có bao nhiêu cao dài tu sĩ của tiểu cực cung đang âm thầm chú ý cử động của mình? Dù sao trong tông môn, đột nhiên có một tên ngoại lai tu sĩ cấp nguyên anh kỳ cư trú, cho dù người nào cũng không thể không đề phòng, hắn cũng không muốn tạo thêm phiền toái. Cho dù trong lòng hắn rất muốn biết tin tức của Thái Dương chân hỏa, nhưng hắn quyết không làm một việc mạo hiểm trước khi chế luyện xong huyền băng đan. Ở trong lòng hắn, việc giải trừ phong hồn chú cho nam cung uyển mới là việc đại sự nhất. Về phần tên thị nữ chuyên môn phụ trách, ngày hắn sai sự, trừ bỏ lúc đầu hắn nói chuyện một hai câu. Ngoài ra, hắn cũng không có tiếp tục phân phó nạn này, làm thêm sự tình gì. Cứ như vậy đến sáng sớm ngày thứ ba, khi hắn đang ngồi lặng lặng, xếp bàn trên một tấm nệm, người không nhúc nhích. Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, quanh thân thành quan chấp động, quanh người liền phát ra một chuỗi tiếng nổ vang, tức như có cái gì liên tiếp bạo liệt nội tung. Lập tức, hai mắt hắn liền mở ra, thần sắc liền trầm xuống, bởi vì ngay khi đó có một đạo thần thức không kiên nệ gì, xuyên thùng cầm chế của lầu cát, trực tiếp hướng trên người hắn dò xét, nên bị hắn không chút khách khí, thì Pháp đánh bật trở lại. Nhưng thần thức này phi thường cường đại, so với hắn cũng không kém bao nhiêu, chắc phải là thần niệm của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Hàng Lập tâm niệm xoay chuyển, chưa biết nên xử lý việc này như thế nào. Thì ngay khi đó trong tay Bỗng nhiên truyền tới một thanh âm Như tiếng của trẻ con Các hạ có phải là hàng đào hữu lão phu chính là hàng ly thường nhân Rất cơ hứng thú gặp mặt đào hữu Hàng ly thường nhân Hàng lập trong lòng cảm thấy giật mình Người này không phải là đại trưởng lão Của tiểu cực công ư Chính là một nhân vật cực kỳ thần bí Mỗi người ở phương Bắc này Không ai là không biết người này Thần thông quảng đại Chỉ có điều chưa ai nhìn thấy qua Từ hồ vị này năm đó làm được đại trưởng lão, cũng không ai rõ ràng. Hàng lật trong lòng tự tin vào thần thông mình hiện giờ, cũng không dưới hậu kỳ tu sĩ. Cho nên cũng chỉ do dự một chút, liền quyết định gặp người này. Lúc này liền quay đầu, nhìn về phía gần đó, thần niệm truyền âm nói. Nếu hạng ly đạo hữu có thành tình như vậy, hạng bộ sao dám cử tuyệt. Tài hạ cũng muốn bái kiến đạo hữu một chút. Hẹ, tốt lắm, tài hạ sẽ cho linh thú lập tức tới đó. Hàng đạo hữu chờ trong chốc lát, tiếp đó đi theo con thú này, có thể tới chỗ ở của lão Phu. Ở đó, lão Phu đang chờ đạo hữu đại giá Quang Lâm. vị này, hạng ly thượng nhân, thấy hạng lập một tiếng đáp ứng, tự hồ vô cùng hài lòng, lời nói cũng có chút hòa hoạn. Sau đó bạch quang chợt lóe, một lụ thần niệm liền tán loạn biến mất. Hạng lập cũng không có lập tức đứng lên, mà ánh mắt chớp động, tập trung nhìn trên mặt đất sau một lúc mới đứng dậy hướng dưới lầu mà đi, thì nửa kia đang ngồi trên một ghế nhìn chăm chú một quả ngọc dạng cầm trong tay, vừa nhìn thấy hạng lập từ trên đi xuống liền cảm thấy cả kinh lập tức đứng lên. hạng lập chỉ hướng nàng gật đầu một cái rồi không để ý trực tiếp đi qua cửa lầu cát bước ra ngoài. nàng này trong đầu mê vù, thủy chung không biết đã xảy ra chuyện gì với tư vị của nàng. Tự nhiên cũng không có khả năng biết vừa rồi trên lầu đã phát sinh thần điểm va chạm. Hàng Lập đi đến bên ngoài, cơ hội liếc mắt một cái, liền thấy được thứ mà mình muốn tìm. Đó là một con tiểu thú trông giống như một con mèo lớn, đang ẩm nấp phía trên một cây tiểu thụ, hai mắt phóng ra hoàng quang, nhìn Hàng Lập, toàn thân bao phủ bởi một bộ lông màu vàng phát ra kim quang, tự như được tạo ra từ vàng ròng, trông cực kỳ bắt mắt. Hàng Lập hai mắt khẽ nhíu lại, cẩn thận đánh giá con tiểu thú này, trên mặt dần dần lộ ra một tiêu khình xuất. Kim Phong lì thú, quả nhiên là loài này kỳ thú, nghe nói loài thú này luôn sinh sống thành đôi, một khi xuất động nhất định như một thư hùng, có thuật ẩn nấp thần diệu vô cùng, không biết là thật hay giả đây. Hàng Lập tự nói một câu, sắc mặt liền khôi phục như thường, nhưng ánh mắt không khỏi hướng lên trên cây cối xung quanh, nhìn lướt qua cũng không có phát hiện ra cái gì. Này con kim phong ly thú, từ hồi cuối cùng cũng xác định được thân phận hàng Lập, trong miệng liền phát ra một tiếng ô ô trầm thấp. Bỗng nhiên phụ cận trên một cây, kim quang chợt lóe, từ trên một cây khô bay buộc ra một con kim phong ly thú khác. Con này nhìn hình thể chỉ lớn tầm đự thức, so với con trước nhỏ hơn một chút. Hàn Lập cảm thấy trong lòng rùng mình, lấy thần thức cường đại của hắn lại không phát hiện ra con thú này. Làm thế nào có thể ẩn nấp trong thân cây? Hai con phòng ly thú, Sau khi hiện ra, liền tiến lại, Rồi cọ sát với nhau. Sau đó xoay người, Hướng về một phương hướng nhất định, Chạy đi. Hàng lập cũng không có suy nghĩ nhiều, Trên thân liên quan đại phóng, Hóa thành một đạo thanh quang Đuổi sát đằng sau hai con dị thú. Ngay khi đuổi gần sát, Một màn khó tin xuất hiện, Trong đó có một con phòng ly thú, Thân hình khẽ động, Rồi ngay tại trước mắt hàng lập, Biến mất vô ảnh vô tung Hàng lập thấy vậy liền cả kinh Thần thức vội vàng hướng phụ cần chụp xuống Nhưng lại không hề phát hiện bom dáng của con thú này đâu Hắn liền hít một hơi lương khí Trong lòng cảm thấy không can tâm Pháp lực toàn thân liệt tập trung vào hai mắt Nhất thời trong mắt lòng quan chớp động Hướng phụ cần chung quanh dò xét Kết quả cuối cùng Tại phụ cận, Con tiểu thú dẫn đường phát hiện một cái hư ảnh kỳ dị Phản phất hư ảnh này rất mơ hồ Đúng là một con phòng ly thú khác đang ẩn hình, Rốt cuộc thấy mình có thể dò xét được tung tích của con thú này. Hàng lập cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhàng, nếu không có một con như vậy không thể nào dò xét được tung tích mà ở gần phủ cần, thì cuộc sống hàng ngày của hắn thật sự là không an tâm. Hai con phòng ly thú, đồn tốc cũng không phải là nhanh cho lắm, chỉ so với thuật phi hành bình thường, nhanh hơn vài phần mà thôi. Hàng Lập tự nhiên là thoải mái đi theo đằng sau hai con dị thú, cách bọn chúng khoảng hơn 10 trường. Dọc theo đường đi, Hàng Lập đụng phải không ít tu sĩ trong cung. Khi vừa thấy khuôn mặt xa lạ của Hàng Lập, các tu sĩ này cũng có chút ngợ ngơ. Nhưng ngày khi nhìn thấy phòng ly thú, lập tức có chút giận mình, nhưng đều thoái nhượng mở đường, tự hồ đối với con thú này hết sức quen thuộc. Tuy nhiên, với tù bi nguyên anh kỳ của Hàng Lập, Cũng làm cho vài tên cao dài tu sĩ, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản. Đi theo hai con thú này, lúc thì rẽ ngang, lúc thì rẽ dọc, vòng qua vài cái lầu cát, rút cuộc tới một kiến trúc ở trên một vách núi. Trước tòa kiến trúc này có một thạch môn. Thạch môn này cũng không coi là lớn, nó chỉ cao khoảng 5-6 trường, nhưng cả thạch môn tạng ra hào quang màu vàng nhạt, mặt trên có các phù văn chấp động không ngừng tử hồ như bị người ta hạ cấm chế vô cùng lợi hại. Hàn Lập Cước Bộ liền dừng lại, hai mắt khẽ nhíu rồi dừng lại đồn quang. Phạm nhân tu tiên chương 1080, hàng Ly thượng nhân. Đột nhiên, thân hình phòng lì thú chợt lóe, sau khi vào trong cửa đá liền không thể bóng dáng, Phản phất Như biến thành vô hình thân thể. Hàn Lập sửng sốt, chưa kịp có phản ứng. Thì trên cửa đá quàng mang chợt lóe, phát ra tiếng ảnh lòng Long rồi lập tức khai mở, lộ ra một thông đạo. Trên bách tường của thông đạo này, tất cả đều bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, phản phất như lối vào của một tòa băng cuộc. Phòng lì thú lúc này đang đứng tại thông đạo, quay đầu nhìn hàng lập, thân thể lúc này cũng đã hiện ra. Hàng đạo hữu, mời đến đi, Lão phu có chút không tiện, thứ lỗi không thể nào đứng dậy ra đón. Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai của hạng lập. Hạng lập, hai hàng lông mày hơi con lại, không nói một lời, liền đi nhanh về phía trước. Phòng lý thú vừa thấy hạng lập đi tới, lập tức xoay người, chạy dọc theo thông đào. Hạng lập cùng theo sát đằng sau hai con thú, rẽ ngang vài lần, trong lòng cảm thấy hàn khí bên trong thông đào, càng lúc càng lạnh, hơn nữa có vẻ như đang bắt đầu đi xuống phía dưới. hắn trong lòng cảm giác như vậy, nhưng vẫn không ngừng bước. Không chút do dự, hướng phía trước đi tới. Một lát sau, Hàng Lập phát hiện nhiệt độ ở chung quanh, cơ hồ có thể làm cho đất cụm hóa thành băng. Lúc này rốt cuộc hắn đã tới cuối thông đạo. Phòng lý thú chợt nhò vào trong một giang đại sảnh. Giang đại sảnh này đều chỉ dùng một loại vật liệu trông giống ngọc thạch bán trong suốt. Mặt ngoài tặng ra hàng mang nhẹ nhẹ, có vẻ như chỉ dùng huyền băng ngàn năm để xây dựng. Hàng Lập vừa bước vào trong giang đại sảnh này. Cũng không khỏi rộng mình một cái, lập tức tự diễm lưu quan, chuyển động bên ngoài thân, đề phòng bất chắc. Quả nhiên không phải là giả, hàng đầu hữu thật sự là người mang hàng băng chi diễm. Một thành âm có chút kinh hại, từ trong đài sản truyền ra, hàng lộc cả kinh, ánh mắt chất động đánh giá, kết quả thất thanh kêu lên một tiếng, kiền lam băng diện Trong đài sản, bốn góc đều có một cây tinh trụ thật lớn, ở giữa lại có một cự đỉnh màu lam. Từ trong đền thoát ra một ngọn lửa màu lam nhạc, loại này kỳ hàng, kỳ linh áp, đúng là kiền lam băng diễm mà hàng lập cực kỳ quen thuộc. Điều này làm cho lão giả trong sảnh càng thêm giật mình. Một tiếng hồ kinh ngạc vang lên, tiếp theo một bóng người chớp lên, một gã thần cao ba thước từ sau cánh cửa đi ra. Trên mặt đầy nếp nhăn, râu dài trắng như tuyết, một thân lam bào, ánh mắt đang nhìn về hàng lập. Đạo hữu là hàng ly thường nhân thần sắc hạng lập chỉ trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu hài tay chấp lại thi lễ hỏi không sai lão phu đích xác là hạng ly bất quá tên hạng ly thường nhân chỉ là tôn sơn cha đại trưởng lão trong tiểu cực cung lão phu vốn tên là sư tương những người biết tên thật của lão phu thật ra cũng không có bao nhiêu lão già nhìn hạng lập nói xong lập tức xâm thủ dường lên bốn đạo pháp quyết đánh lên bốn cây tinh trụ nhất thời bạch quang chợt lóe Mấy chỗ trên mặt đất trong đại sảnh Ánh sáng bụng lên Hiện ra mấy bộ đoàn màu trắng Bởi vì ta ở nơi này Rất ít khách nhân Bình thường không chuẩn bị Nên có gì sơ xuất Mong đạo hữu thứ lỗi cho Lão già nói Sự đạo hữu khách khí rồi Chúng ta là tu đạo Người vốn không cần phải nói như vậy Hàng Lập miệng cười Thầm dòng đi tới Khoanh chân ngồi trên một tấm bộ đoàn Ánh mắt vô tình Lại nhìn về phía đại định. Hàng mới phát giác ra Cựu đệnh này hình dạng cũng giống như hư thiên định của hắn đến bảy tám phần. Kiểm làm băng dịp uy lực đều bị đệnh này trói buộc bên trong, vị năng không tiết ra ngoài một chút nào, nếu không gian đại sản này đã sớm bị đóng băng. Nhưng cũng chính điều này đã làm cho hắn càng thêm nghi hoặc Mặc dù ta và hàng đạo hữu chưa từng gặp mặt, nhưng cảm giác đã nói cho ta biết, mười phần thì tám phần, đạo hữu chính là người mà lão phu đã khổ tâm tìm kiếm nhiều năm. Hàng Ly chọn một tấm bộ đoàn đối diện Hàng Lập ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ thành khẩn, nói với Hàng Lập. Thượng Nhân đã nói như vậy, Hàng bộ quả thật chưa rõ, Đạo Hữu có thể nói ra tỉ mỉ được không? Thượng Nhân mời Tài Hạ đến đây là có dụng ý gì? Hàng Lập cố dẹp bỏ nghi vấn trong lòng, chậm rãi nói. Hàng Huynh không cần quá căng thẳng, Tài Hạ mời Đạo Hữu đến, chính là do Tài Hạ nghe mọi người nói, Đạo Hữu có khả năng liên tiếp, nước trận hai quả băng lên quả mà không xảy ra chuyện gì, trong lòng Tài Hạ cũng nổi lên sự nghi vấn, nhưng hôm nay chứng kiến đạo hữu tu luyện hàng ban chi diễm, tự thấy cũng không cần tái kiểm tra làm gì, đạo hữu thật sự chính là người mà Tài Hạ một mực tìm kiếm lâu nay. Hạng Ly thượng nhân vẻ mặt tươi cười nói, "Thì ra đạo hữu muốn tìm người, lời này là có dụng ý ra sao?" Hạng lộc hỏi, "Có thể cho Tài Hạ biết tên của tử diễm trên người hàng huynh được không?" Tài hạ mặc dù cũng biết bà loại linh diệm màu tím, nhưng bằng thuộc tính thì chưa bao giờ được nghe qua. Hy vọng đạo hữu có thể chỉ giáo nhiều hơn. Hạng ly thường nhân nghiêm sắc mặt, trang trọng hỏi. Hạng diệm trên người Tài hạ là do tu luyện mà có, chính thức thì chưa có tên. Nhưng để cho thuận tiền, nên hàng bộ đã gọi nó là tự la cực hỏa. Có lẽ không cách nào so sánh với kiền lam băng diệm, nhưng là uy lực thì không kém. Hạng lập trên người chấp động tự diễn, điềm đạm nói, đã không hiểu rõ dụng ý của đối phương, hẳn như thế nào có thể tùy ý, lộ ra uy lực của tự la cực hỏa. Nhưng hạng ly thường nhân, sau khi nghe được hạng lập nói như vậy, tự hồ cực kỳ hài lòng, liền cười nói. Lời ấy thật ra cũng không là giả. Tại hạ xem tự la cực hỏa này, mặc dù nhìn như dung hợp từ vài loại hỏa diễn, nhưng trên thực tế, linh lực ban hàng có chút hỗn tạp. Đích thật đã trải qua chuyên môn công pháp để tinh luyện, nếu không uy lực, không có khả năng tăng lên một tầng. Tăng thêm một tầng, ngọn lửa này ban đầu là do ta luyện hóa, như thế nào gọi là tinh luyện. Hàng lập sừng sốt, có vài phần ngạc nhiên. Hãy xem ra, hàng hình đối với hàng ban chi diễm cũng chưa hiểu rõ rồi. Loại hàng diễm này tồn tại trên thế gian cũng không nhiều, nhưng là mỗi một loại, ngoại trừ khi mới bắt đầu luyện hóa, Đều có thể sử dụng đặc thù bí thuật Để tinh luyện cho thuần khuyết Để có thể làm cho nó tiến từng bước Tăng lên uy lực Đương nhiên đến cuối cùng uy lực của hạng diễm Tăng lên nhiều hay ít Là phụ thuộc vào trình độ tinh luyện của hạng diễm Cũng như uy lực của bản thân Nhưng không thể không nói Kiện làm băng diễm nếu tinh luyện đến mức tận cùng Uy lực có thể là tăng lên mấy lần lão già nhìn cử định một cái Sau đó nói Mấy lần uy lực đạo hữu nói như vậy Chẳng lẽ là đã từng luyện hóa qua hỏa diệm sau? Hàng lập hít một ngụm lương khí, tự hồi như nghĩ tới một cái gì, đột nhiên giơ một ngón tay, lập tức một ngọn lửa màu tím hiện ra, chấp động khầm thôi. Hàng diệm này đích thật là đã trải qua tinh luyện, chỉ là hình như vẫn chưa hoàn toàn tinh thuần, đạo hư mới chỉ dùng pháp lực để áp súc, cách làm như vậy chẳng nhận tổn hao pháp lực rất lớn, hơn được phòng chừng cũng chỉ có thể tinh luyện ra một ít tinh thuần chi hỏa mà thôi. Hàng Lý Thượng Nhân cũng không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên trả lời. Đà tạ Đạo Hữu đã chỉ điểm, Đạo Hữu có thể nói cho Tài Hạ được biết, rút cuộc là có chuyện gì hay không? Hàng Lập im lặng trong chốc lát, ngước mắt nhìn lão già nói. Trước khi trả lời vấn đề này, Tài Hạ vẫn còn một chút nghi vấn, muốn hỏi Đạo Hữu. Kiền Lam băng Diệm rất ít người biết, Đạo Hữu chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra, chẳng lẽ Đạo Hữu đã từng gặp qua? Nói xong. Hàng Ly Thượng Nhân hai mắt tình quan chấp đồng, không nháy mắt, nhìn chầm chầm Hàng Lập. Ngày tới đó trong lòng Hàng Lập dấy lên một trận quay cuồng, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh trả lời. Tài Hạ chỉ là trên một quyển điện tịch đã từng đọc qua một số ghi chép về Kiền Lam Ban Diệm, bởi vì thấy nó tương đối đạo thù nên vẫn ghi tạc trong lòng. Chính vì bản thân hắn cũng không rõ tiểu cực cung có quan hệ gì với hư thiên điện hay không, mà hắn lại mang trong người hư thiên định. Làm sao dám dễ dàng tiết lộ việc này Tận mắt thấy hạng lập trả lời dứt khoát như vậy Hạng ly thượng nhân hơi ngẩn ra Nhưng lập tức cười khẽ một tiếng <cười> Như vậy là bổn thượng nhân đã quá đa tâm rồi Kiện làm ban nhiệm này kỳ thật cũng chỉ có tại tiểu cực cung Đích xác là không thể nào gặp ban nhiệm này ở chỗ khác Đã như vậy, tài hạ cũng xin nói thẳng luôn Kỳ thật rất đơn giản Đào hữu hạng là đoán được ít nhiều Bây giờ, Tài Hạ phải mượn hàng diệm của Hàng Huynh để trợ giúp Tài Hạ một chút lực. Hàng Ly thượng nhân nói tới đây, vẻ mặt thần trọng. Hàng Lập vẫn lặng lặng lắng nghe. Hắn cũng biết, không cần phải hỏi, đối phương cũng sẽ chủ động nói với hắn. Nhưng Hàng Ly đột nhiên lại chuyển đề tài, ánh mắt lộ ra một tia sắc lạnh. Hàng Huynh thử đánh giá xem, tu vi của Tài Hạ như thế nào? Có gần quyền anh hậu kỳ tu sĩ bình thường không? Có thể nhìn ra điểm gì khác nhau không? Khác nhau, Đạo Hữu bây giờ dám chắc có thật lực Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng so với các đại tu sĩ mà hàng mộ trước kia đã gặp qua, thần niệm cùng tu vi của Đạo Hữu đều lớn hơn rất nhiều. Từ phương diện này suy ra, nếu đem Đạo Hữu so sánh với Nguyên Anh tu sĩ bình thường thì có chút hạ thấp thân phận rồi. Một khi đối phương đã nói như vậy, hàng lập cũng không khách khí, liền sử dụng thần niệm, cẩn thận xem xét đối phương một lần. Từ hồ phát hiện ra điều gì, liền ngập ngừng trả lời. Lào Phu bây giờ, quả thật Tu Vi đã tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách hóa thần Tu Vi có nửa bước mà thôi. Nhưng trên thực tế, Lào Phu dầm chân tại cảnh giới này thâm thoát đã 300 năm, đã từng phục dụng các loại linh đan, sử dụng các loại thủ đàn bí thuật để phá vỡ bình cạnh. Cuối cùng, cũng chỉ mới bước được nửa bước vào cánh cửa của hóa thần kỳ. Lào Phu hôm nay chính là không muốn tiếp tục như vậy nữa. Hạng Ly Thượng Nhân tình tao nói nguyên Lai là như vậy Đạo Hữu đã tìm hiểu một ít thần thông Của cảnh giới hóa thần kỳ Hạng Lập có chút khiếp sợ Thì yeah, ra không cần có bộ dạng như vậy đâu Lão Phu không dễ dàng buông tay Một mực giúp lòng khổ tu Nghiên cứu phương pháp đột phá hóa thần Nhưng trước sau vẫn còn một tầng trở ngại Không cách nào đả thông Bất quá mấy năm khổ tu của Tài Hà Cũng không có uổng phí Tài Hà rút cuộc từ trên một thường cổ điện tịch tìm được một phương pháp chỉ cần chiếu theo phương pháp này chỉ ít cũng có ba thành năm chắc có thể giúp ta được phá bệnh cảnh tiến vào trong hàng ngũ hóa thần kỳ là phương pháp mượn lực của hàng cực chi diệm sao nếu là như vậy tu sĩ cuối cùng cũng có rất nhiều người tu luyện bằng hàng thuộc tính công pháp hẳn là không khó tìm được tu luyện hàng diệm để giúp trưởng lão cần gì phải tìm đến hạng bộ chứ hạng lập trưởng tề nói chính là loại phương pháp này Tại hạ phải cần đến 5 nguyên anh tu sĩ tu luyện các loại hàng diệm khác nhau, trợ giúp thì mới có khả năng thành công. Chỉ có mượn cực hàng chi diệm kích thích như vậy mới có thể làm cho ta có tiếng dài hóa thần kỳ. Trong tiểu cực cung cũng chỉ có thể tìm được hai người tu luyện hàng diệm khác nhau mà thôi. Ở bên ngoài, chúng ta cũng đã tìm được hai vị tán tu, nhưng còn một người cuối cùng, một tu sĩ luyện hàng bang chi diệm. lão Phu đã khổ sở tìm kiếm hơn 10 năm. Trước cuộc vẫn không tìm được, bây giờ đột nhiên hạng huynh xuất hiện nơi đây, quả là ông trời không phụ ta. Hạng ly thường nhân vừa nói, ánh mắt lộ ra vẻ hừng phấn.